Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đi đến tập số 11 của bộ truyện Quỷ nhảy xác của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị ngày bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11 Qua giờ tuất, vui làng dập dờn trong đóm không hiểu sao đom đóm mà đâu kéo tới nhiều vô kể bà cả tâm lần đầu chứng kiến đom đóm tập trung tại nhiều như vậy bản thân của bà sừng sốt thầy ơi có chuyện gì vậy những con đom đóm này ở đâu xa sao chúng lại tập trung vây quanh ngôi làng như vậy nó là vong hồn chết oan tới làng này đòi nợ bà cả tâm nghe thầy tây tạng nhắc tới vong hồn chết oan thì nặng người bà quay sang nhìn về ngôi làng chìm trong bóng tối được Lũ đóng đóng thắp sáng Thầy Tây Tạng lúc này dặn Lát nữa bà đừng đến gần ngôi làng Đây là thời điểm cực âm Âm hồn rất nhiều Mắt của bà vẫn còn bị tổn thương Nếu nhiễm mâm khí thời điểm cực âm Chỉ sợ sẽ mù vĩnh viễn đấy Nhưng mà yên tâm Bà cứ ngồi trên xe ngựa là được Mọi việc cứ để tôi tự lo Dù có bất cứ chuyện gì Cũng tuyệt đối không được rời xe ngựa Nếu bà xuống xe tôi không thể cứu được bà đâu bà cả tâm dĩ nhiên hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề cho nên nhất định sẽ nghe theo phân phó của thầy phía trong làng đom đóm lại tụ lại với nhau chúng nó quay tròn tựa như là một khối rồi như con rắn tiến vào trong làng chúng đi tới đâu tạo thành con đường sáng tới đó nếu ai vô tình nhìn thấy cảnh này chắc chắn ngất niệm vì sợ bà cả tâm ngồi yên lặng quan sát khi thấy đoạn đom đóm tiến sâu vào làng thầy tây tàng đứng dậy mỉm cười Tới lúc rồi, tôi đi vào làng trước bà cứ ngồi yên trên đó Nếu có thứ gì làm phiền cũng kệ nó Nó không thể leo lên xe ngựa này được Cũng bất đắc dĩ bà dùng lá bùa tôi cho từ chiều Rồi đọc câu chú Bà cả tâm lập tức lầm nhầm theo lời chú của Thế Tây Tạng mới dặn dò Hai mắt của bà nhắm lại Vô thức động liên tục câu chú ấy Dường như câu thể của bà hòa vào với câu chú không còn quan tâm đến những chuyện xung quanh. Thầy Tây Tạng thấy vậy thì liền hài lòng bước vào bên trong làng. Không khí xung quanh ngôi làng bấy giờ như nến lại, đã quánh bởi sương mù. Ánh sáng của đàn đong đóng xe sương mù phía trước, thôi thúc thầy Tây Tạng tiến vào. Nhà trong làng chẳng còn ai thức, nhà nào nhà nấy đều khóa cửa kín, tắt đèn tối thui. Thầy Tây Tạng vừa đi vừa đếm bức chân. Cứ mới bước thầy lại thả hạt đậu xanh xuống dưới nền đất. Chẳng bao lâu thầy Tây Tạng đã tới được nhà của bố con cậu nam, ngôi nhà bị đóng đóng vây kín. Tới đó đòm đóm lại tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhạt, nhìn vô cùng quỷ dị. Thầy đứng cách cây cây trước nhà chừng hai chục bước chân, tròn trô khuất ít ai để ý, cảm xúc đất năm cây cờ đỏ, lập chân trong đó rồi bất quyết yên lặng chờ đợi sang đầu giờ tí cái cây, cây lắc lư kỳ lạ từ phía xa một người chậm chậm tiến tới thấy tây tạng thấy rõ người đang đi là một đứa trẻ nhìn kỹ lại nó chính là đứa bé dẫn thầy tới đêm ban chiều hai mắt của nó nhắm nghiền lại cứ như vậy đâm thẳng vào cái cây, cây lúc đóm đóm thế vậy tàn ra tới đầu xung quanh cái cây, cây làm cả tán cây đều phát sáng thằng bé con nhai hàm răng ra bắt đầu gặm lấy thân cây Máu từ miệng của nó bắt đầu dì ra Nhanh chóng cây cây kia hút lấy từng chút máu từ miệng của thằng bé Thầy Tây Tàng chứng kiến cảnh kinh dị không khỏi dùng bình Thầy lấy một nắm hạt đậu dùng hết sức ném về phía bé con Nó bị ném trúng tự nhiên ngay mắt mở ra Nhìn xung quanh rồi bật khóc nức nở Vốn dĩ nó chẳng biết nói gì cho nên chỉ gào khóc Những ngôi nhà xung quanh đó không ai dám mở cửa đi ra ngoài Dường như họ đang sợ hãi Nếu bước xa sẽ bị cái cây kia ăn thịt vậy Đèn nhà cậu Nam được thắp sáng Thằng Việt vừa mở cửa bước ra ngoài Nó điện lên tiếng gọi Bin lại đây với anh đừng khóc nữa Thằng bé ngoài mặt đài Nó quên nước mắt rồi chạy tới ôm chặt đích thằng Việt Lũ đóng đóng trên cái cây kia bắt đầu xuống xuống Lao tới bám quanh người của thằng Việt Nó hoảng hốt muốn chạy đi nhưng không còn kịp Đứa trẻ con vậy mà bật lên cười khúc khích, dòng cười của nó ám mạnh khiến cho bản thân của thể Tị Tạng cũng phải dùng mình. Thằng Minh nói thành tiếng, oan hồn đòi mạng, đã đến lúc chúng mày đền tội cho những oan hồn rồi. Chết đi, mau chết đi. Cậu Nam trong nhà nhanh chóng lao ra, tuy nhiên thằng Việt lại thét lên. Bố đừng ra đây, mau quay lại nhà đi, tụi nó không làm gì được con. Thằng Việt dứt lời một luồng khí lạnh từ đâu ập tới, lũ đom đóm bay đi tán loạn. Chúng đã bị thứ gì đó đánh chúng khiến cho mất phương hướng. Thằng Việt nằm vật ra đất thở một cách khó nhọc. Cô Trác kia quả nhiên vào làng, cô đã thoát khỏi huyết ma chú, cho nên thấy cháu đích tôn bị đánh thì dường như phát điên. Cô nhào tới thằng bé muốn dùng âm khí để giết chết nó, chẳng ngờ nó hướng mắt lên. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về cụ chắc rồi quát Ông tưởng ông khôn hơn ta sao Thằng Bình bị quỷ nhập Cụ chắc lúc này liền hết lên Mày là ai Sao mày lại vào được trong đàn Trận này mày thua rồi Lão giả khốn kiếp Tao tới đây bắt mày và con cháu của mày đền tội Nếu ngoan ngoãn Thì hai đứa nó được chết tử tế Còn không thì tất cả chúng mày Đều hồn tiêu phách tán Mày mày là ai Rốt cuộc mày là ai Cô chắc bây giờ cũng hoảng Bởi kẻ đến này là ai cụ chẳng biết Thằng Bình chỉ tay vào đám đông đóng rồi nói Mày nhìn xem Tất cả họ đều đến đây vì mày đấy Thân làm thầy Pháp lại Ra tay ác hơn cả quỷ dữ Họ tới để đòi mạng đời cha ăn mặn đời con khát nước Gieo nhân nào gặt quả đó Mày Mày chẳng lẽ mày lại đồng quỷ Phải chính là tao Tao nhận lệnh của chủ nhân tới trả thù cô chắc bấy giờ phát hoàng thực sự Không thể nào Không thể nào Hắn đã hứa sẽ không động tới con cháu nhà tao Không thể nào có chuyện này được Mày là thứ âm binh bị lão thầy Tây Tạng sai khiến Thầy Tây Tạng ngồi cách đó không xa Nghe cổ chắc nói vậy suýt chút nữa Cười lên thành tiếng Tuy nhiên việc này ngoài sức tưởng tượng của thầy Cầu chính kia đã sớm ra tay, hắn còn phá giải trận pháp mà Cụ Trác kia giãy công bảy trí. Hơn thế nữa đồng quỷ còn tới tận chỗ này để báo oán. Sự việc càng lúc càng phức tạp, bởi lẽ ban chiều thầy đã phát hiện ra, đáy mắt của viện có tí âm khí, nhà đó thầy phát hiện cái cây này vốn không bình thường. Quả nhiên trận này Cụ Trác toàn tính cả đời vẫn thua cậu chính bảy trận. Xem ra chuyện dân làng bị u mê kia Một tay cậu chính ta sắp xếp, thầy còn cứ tưởng cụ chắc kia thần thông quảng đại tinh nhường ấy. Giờ mới vỡ lẽ, hóa ra trận pháp này còn bàn tay của cậu chính nhúng vào. Hắn ẩn thần quá tốt, thậm chí còn qua mắt đường cả cụ chắc. Điều ấy càng chứng minh hắn là một kẻ rất tài giỏi, vô cùng gian xảo Thằng Bình đứng sừng sững, đồng quỷ trong vốc sáng của một đứa trẻ, nhưng linh lực áp đảo cụ chắc. Nếu giờ thấy Tây Tạng không ra tay Chị e chuyến đi này xuôi hỏng bỏng không Thầy bắt đầu quan sát xung quanh Nhất định phải tìm được trung tâm của trận pháp Nếu không cả nhà cụ chắc kia đều mất mạng Cụ chắc vốn làm việc ác Có hồn tiêu phách tán cũng không đáng tiếc Nhưng còn cháu cụ mà chết Lấy ai để giải bí mật giúp người dân làng thượng Phi thân cây lú ra một nhánh Lúc ban chiều thầy quan sát được nó, bị một tổ mối bọc lấy. Thầy suy đoán rất có thể cậu chính kia đã bỏ thứ sĩ vào cái cây này, khiến cho nó mang quỷ tính. Nghĩ như vậy thầy liền nhanh chóng tiến lại gần, dùng chính đá cờ cắm phẩm lên thân cây một nhát. Tiếp đó thầy dùng hết sức đánh mạnh vào tổ mối. Quả nhiên lần này đám đỏm đóm tàn biến, sương mù cũng từ từ tan ra nhận thấy sự lạ cả thằng bình lẫn cổ trác đều quay lại thầy bẻ một cành cây rồi thản nhiên nói thật là ngại quá ta đánh tổ mối các người cứ đánh tiếp đi ta ngồi xem cổ vũ cho cổ trác nhìn thấy thầy tây tàng biết là chúng kế của thầy cho nên lão mới chạy hùng hục tới đây vì lo cho an nguy của con cháu vậy nhưng hiện tại lão còn phải đối mặt với đồng quỷ trong đầu của lão nảy số nhanh hắn nói Lão Tây Tạng, kẻ thù của nàng thượng đang ở đây rồi Người mau bắt lấy nó, tiêu diệt đồng quỷ là xét chặt đứt cánh tay của cậu chính Thầy Tây Tạng lúc này bật cười, <cười> Này cụ xa, cửa cúng nhanh trí gớm nhỉ Thế trước cụ với cậu chính kia làm giao dịch thế nào Mà bây giờ trở mặt thành thù như thế Liên hợp tắc này, chúng ta có nên xem xét rồi hãy quyết định không Thằng Bình nhau mắt nhìn về phía Thầy Tây Tạng nó cười. Thầy Tây Tạng, sau năm trước ông đánh không lại chủ nhân? giờ ông nghĩ ông là đối thủ của bọn ta sao? Thầy Tây Tạng chẳng nói gì thùng thẳng bỏ đi. cổ chắc thấy vậy thì hốt hoảng. Kể, mau giúp con trai và cháu nội của ta. Nếu ông bỏ đi đừng hỏng biết bí mật của cậu chính. Đồng quỷ nghe thích cổ chắc ra điều kiện với Thầy Tây Tạng. Nó biết cụ ta nhất định sẽ đem chuyện cũ kể ra Cho nên nó liền nhào tới Tóm lấy thằng Việt nằm dưới đất Toàn bóp chết nó Đáng tiếc bàn tay của nó Bị cụ chắc chặn lại gắt gao Đồng quỷ bấy giờ thoát ra khỏi thằng Bình Lao vào giết chết cụ chắc Cả hai con quỷ đánh nhau thấy Thầy Tây Tàng át ngựa ông đắc lợi Ánh mắt thằng Việt đầy u uất Nhìn đau đớn về thầy Tây Tàng Chỉ thấy nhanh như chớp Thầy ấy có chân bỏ chạy. Chính thằng viện bị sự việc bấy giờ làm cho sốc tới chết lặng. Tuy nhiên lát sau, nó thấy thầy ấy chạy về xách theo một can lớn, đổ lên thân cây rồi trầm đửa đốt. Con đồng quỷ thiết cái cây bị cháy, nó liền rú lên thoát một cái biến mất. Đáng tiếc cổ chắc kia lại bị nó túm lấy lôi đi theo. Cả hai biến mất không còn tăm hơi. Thằng Việt nhìn cái cây bốc lửa nguồn ngụt, ngụt Ánh mắt của nó bóng trở nên mơ màng rồi ngất liềm Phía bên ngoài xe ngựa Tính gọi léo nhéo của oan hồn vang đêm không ngớt Chúng nó rủ nhau tới gọi bà cả tâm Bà ấy vẫn ngồi yên bất động Mà kể chuyện gì xảy ra chuyên tâm đọc chú Một cái bóng thoát nhảy lên xe ngựa Bà cả tâm mở mắt thất kinh Khi thấy đó là một cô gái Nhưng khuôn mặt của người này rất lạ Bà chưa gặp bao giờ và lập tức nhắm mắt truyền tâm đọc chú Chẳng ngờ nó chẳng sợ Rồi nó hét lên Để chủ tâm Giờ chết của bà đến rồi Nó đưa tay túm lấy bà Tuy nhiên lúc đó tay của bà tâm cầm chặt lá bùa Mà thấy Tây Tạng đưa cho ban chiều. Bà nhanh chóng dán lên người của nó Quả nhiên nó chứng mắt nhìn bà rồi thét lên ghê sợ ngay sau đó thì tàn biến Giọng nói nó còn vang lên trong không gian tĩnh mịch Tránh được một ngày Chẳng tránh được hôm rằm Đúng rằm tháng 8 Tao sẽ tới lấy mạng cả nhà của mày Bà cả tâm ngồi bất động trên cỗ xe ngựa Xung quanh tiếng nói léo nhéo cũng biến mất Bà nhanh chóng phát hiện ra lửa cháy sáng rực Ở một góc làng Trong đầu của bà hiện lên ý nghĩ Cứu hòa phải dập lửa Tuy nhiên chân của bà chuẩn bị chạm xuống đất Thì bà lại bị nhắc lên ngồi lại vào xe Bà sợ lỡ không may Rời xe sẽ gặp nguy hiểm Lại ảnh hưởng tới thầy Tây Tạng Người dân trong làng Bắt đầu úa ra ngoài Khi nghe tiếng hồ thất thanh Đây là lần đầu tiên họ chạy ra ngoài vào ban đêm Bởi ngôi làng bị gieo lời nguyện ác độc Ban đêm ai ra ngoài sẽ bị quỷ bắt hồn Thầy Tây Tạng ngăn mọi người dập lửa Bởi cái cây ấy chính là Trái tim của trận pháp Phải đốt hạ cây thì mới giải được trận pháp do cậu chính lập ở đây. Người ta bàn tán khi thấy cái cây cháy, họ toàn gọi cái cây này là cái ước nguyện. Hay ai có tâm cần thực hiện, sẽ tới cây này bái lạy, rồi cúng cho nó một miếng thịt. Mọi chuyện sau đó của họ sẽ đều dễ dàng và thuận lợi. Thầy Tây Tạng lên tiếng giải thích. Thực ra cái cây này là một tiên pháp sư đã ếm tàn linh vào. Cho nên mọi người cúng thịt sống Chính là nuôi tà linh Nó ở đây hút dương khí Làm đảo lộn âm dương Khiến cho ngôi làng biệt lập và kỳ dị Trong làng chắc chắn xảy ra chuyện lạ Như súc gia súc ra cầm bị chết Hoặc thậm chí người khỏe mạnh Đột nhiên bị bệnh mà chết Sa thiền thối rữa rất nhanh Mọi chuyện đều do tà linh Từ cây ăn thịt người này mà ra Dân làng nghe thấy vậy Ai nấy đều hoang mang lo sợ Họ nhìn về phía của thằng Việt Lên tiếng trách móc Họ đổ lỗi cho nó Vì nó chuyển tới làng sinh sống Lại còn nói cái gì là chấn tả yêu Lập trận pháp Chôn cọc tre Treo quần phụ nữ Với đoạn sáo để tránh mà quỷ Thực tế cả làng lại bị tà linh làm hại Thằng Việt cứng họng chẳng biết nói làm sao Thằng Bình bây giờ tỉnh lại Mẹ của nó ôm lấy nó tránh xa thằng Việt Rồi hô hào người dân trong làng Đuổi bố con cổ Việt đi Thầy Tây Tạng hiểu đầu đôi câu chuyện bền giải thích Thực ra cậu Việt là cháu đích tôn của một pháp sư Cậu ấy lập trận đúng là để ngăn ma quỷ tới làng Tuy nhiên cậu chính kia nhanh tay đến đây Trong cây tán linh này từ trước Vậy nên sự việc không phải lỗi của cậu ấy Người dân bây giờ hoàn toàn tỉnh táo Họ cúi đầu cảm ơn thầy Tây Tạng đã ra tay cứu giúp dân làng khỏi kiếp nạn. Thầy liền hỏi thăm họ: "Vậy cái cây này trước đây là do ai trồng, hiện giờ hắn là đâu?" Một bà lão đã già tay chống gậy run rẩy rồi đáp: "Cái cây này một tay già này trồng." Thầy Tây Tạng lúc này liền ngạc nhiên: "Ồ, vậy cái cây này ai cho cụ vậy? Chắc chắn là không phải là cụ đào ở đâu đó rồi mang về đây trồng đúng không?" Bà cụ lúc này liền đáp: Chồng lão là tiểu phu, lên núi không may bị rắn cắn. Có người ngang qua cứu giúp nên ông ấy thoát chết. Sau đó thi thoảng lão ấy lại gặp người thanh niên đó. Hai người nói chuyện qua lại, thanh niên ấy tặng cho ông ấy cây cây này. Ông ấy thấy nó đẹp cho nên đem về trồng. Nó lớn nhanh và tán đẹp cho nên mọi người trong làng đều thích. Vậy tại sao nó biến thành cây nguyệt ước? Chắc phải có nguyên do chứ. Một người lúc này nhanh nhậu đáp Chả là làng tôi có tục lệ nguyện ước khi Tết Nguyên đán về Ai cũng ra đây hái lộc rồi ước nguyện Đêm giao thừa mọi người trong làng mơ thấy có người báo mộng Phải cúng thịt sống thì sẽ linh nghiệm Ông ấy liền đem thịt cúng Chẳng ngờ lời ước lại linh ứng thật Từ đó làng tôi gọi đó là cây ước nguyện Ai muốn xin gì thì phải chuẩn bị thịt sống Ra đây cúng bái thì chắc chắn sẽ được như ý Thầy Thầy Tạng lúc này thở dài mà nói Nó lừa mọi người đấy thần Linh nào đã ăn thịt sống bao giờ Chỉ có ma quỷ nó mới cần thịt sống Công may tả Linh chưa đủ mạnh ăn thịt người Chứ nếu kéo dài một thời gian nữa Nó ăn thịt người chứ chẳng phải thịt ra súc ra cầm nơi đâu Ngay đến đó ai nấy đều lạnh cả sống lưng Thầy liền rục mọi người Bây giờ đã xong rồi Cây tà Linh cũng đã bị tôi đốt Ngày mai sang giờ thìn phiền mọi người đốn cây này xuống, tất cả dễ đào lên phơi khô, tròn một ngày trăng tròn hòa thiêu toàn bộ, coi như là hoàn thành. Bây giờ muộn rồi tôi xin phép mọi người tôi phải đi. Người dân tàn ra ai về nhà nấy, bố con của thằng viện vẫn còn kinh hoàng chuyện ban nãy. Cậu Nam liền chạy theo gọi thầy tặng lại. Thầy ơi, khuya quá rồi hay thầy ở tới nhà chúng tôi nghỉ thạm. Thầy Tây Tàng khuôn mặt khẽ mang một ý cười, thằng viện vội nói thêm. Thực sự chuyện chiều nay mong thầy bỏ qua cho chúng tôi. Công tài ông nội dặn dò nên chúng tôi không thể nói chuyện với người lạ để tránh gặp nguy hiểm. Chúng tôi cũng uh, trốn tới đây mà cuối cùng lại cứ xử ra như vậy. Thầy Tây Tàng lúc này đáp. bà địa chủ còn đang chờ tôi tê hóa giải trận đồ ở ngoài kia. Cảo Nam lẫn thằng viện cũng đi theo thầy Tây Tạng ra chỗ xe ngựa. Bà cả thấy ba người đến thì mừng, bà liền dối rít khoe. Thầy à, lúc nãy có con nữ quỷ, nó tới đòi bắt tôi. May có lá bùa của thầy nên nó chạy mất rồi. Thầy Tây Tạng đến tiếng tác. Bà cũng giỏi quá, nơi mặt vi quỷ mà còn không sợ, đã vậy còn đuổi nó chạy mất. Cảo Nam chào bà địa chủ rồi đưa chủ ý mời hai người về nhà nghỉ tạm. Cả ba lên xe ngựa rồi đi tới nhà cậu Nam ngay sau đó Bà cả nhìn cây bị cháy liền không khỏi ngạc nhiên Thầy à Sao cái cây lại bị cháy thành ra thế kia Tôi đốt đấy Cây cây này là cây ăn thịt người Không phải cây cối bình thường nói rồi thầy kể lại cho bà cả tâm nghe mọi chuyện xảy ra Bà cả tâm bấy giờ xứng người trước những toàn tính của thầy Pháp Nếu không phải tự mình trải qua Chắc bà chẳng dám tin Có những người có thể tính toán sàn tới như vậy Cậu chính kia phát hiện ra Cụ chắc bài trí nơi này Vì muốn trả thù mà tới tận Ngôi làng này để bày trận Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát Của hắn ta ấy vậy mà cụ chắc kia dễ dàng mắc bẫy Của hắn còn tự mình Hóa quỷ với hy vọng Đổi được bình an cho con cháu Về tới nhà của cậu Nam Thầy Tây Tạng đi thẳng vào vấn đề Hỏi thăm về cậu chính Thằng viên thằng thắn đáp Thực sự trước khi mất Ông nội tôi đã dự đoán được Tuy nhiên ông nói ông mang nghiệp Thì ông phải trả Cũng không muốn chúng tôi phải gánh cái nghiệp này của ông Vậy là từ nhiều năm trước Ông đã đến đây để xây nhà cửa Phòng trường hợp bất chắc Còn có chỗ cho con cháu lánh nạn Ông còn đặc biệt dạy riêng cho tôi Một số bài chú Và cách tạo trận pháp để ẩn mình Bà cả tâm ngạc nhiên Cháu cũng biết pháp thuật sao Cháu không biết Ông nội không hề dạy cháu Ông nói sinh nghề tử nghiệp Ông cũng chết vì kinh nghiệp này Cho nên nhất quyết không chuyển cho con cháu Sợ dĩ ông dạy cháu pháp đạo Và bài chú Chỉ là để phòng thân Để mà tạo trận pháp ở ngôi làng này mà thôi Thầy Tây Tàng nghe vậy thì nói Điều này tôi có thể nhận ra Bởi nếu cậu là học hành đàng hoàng Sẽ không dễ dàng bị tán linh ám vào như vậy. Lúc chiều gặp cậu là tôi phát hiện ra bất thường rồi. Thằng viện tự nhiên quỷ xuống đất cầu xin thầy Tây Tàng cứu lít cụ trác. Nó lo đồng quỷ sẽ đánh cho cụ trác hồn tiêu phách tán chẳng thể siêu sinh. Thầy Tây Tàng từ chối. Thật sự chuyện này tôi không giúp được mọi người. Cụ trác kia là tự nguyện dâng linh hồn cho cậu chính. Mặc định làm giao dịch với nó để đổi lấy lợi ích. Hiện tại cụ ấy đã hóa quỷ Mà linh hồn lẫn thể xác đều nằm trong tay của cậu chính Ngay từ thời khắc ông ta bài trí nơi trồn cất Hạ huyệt Chính là thực hiện quỷ ước hóa quỷ Cậu nam liền bất ngờ than Trời đất Sao bố tôi lại làm vậy Sở dĩ ông ấy biết chắc chắn sẽ chết Không thể thoát được tai kiếp Nên trước khi chết ông ấy muốn làm chuyện đó để cứu con cái Mấy năm qua sở dĩ cậu chính không giết người Ta tin là do hắn bị thương, cần thời gian tĩnh dưỡng. Ngoài ra hắn muốn tái sinh đồng quỷ nên bắt buộc phải đợi. Thầy nhìn sang hai bố con cổ Việt, nhìn lên bàn thờ rồi hỏi. Thật sự hai người không biết cậu chính là ai? Cũng chưa từng nghe cụ chắc nhắc về cậu chính lần nào sao? Việt liền trả lời. Tôi chưa từng nghe tới. Ông nội của tôi rất quý tôi. Tất cả mọi chuyện ông đều kể cho tôi nghe tuy nhiên chuyện về cậu chính tuyết không nghe thì ông nói vậy hai người biết lý do tại sao gia đình bị hắn truy sát chứ không thể nào có chuyện tự dưng cậu chính kia lại gây thù với gia đình cậu được cậu nam bấy giờ trong lòng dục con trai còn biết chuyện gì mau nói ra cho mọi người biết đi bà cả tâm nhìn khuôn mặt của nó biết nó còn lưỡng lự và liền động viên cho biết rằng cậu chính kia không tha cho ai cả Hắn lợi dụng cụ chác, nhưng vẫn sắp xếp theo mọi người đến tận trên này, thì chứng tỏ hắn sẽ theo tới cầm. Phải giết được người hắn mới dừng tay lại. Hiện tại có quá nhiều người chết dưới tay của cậu chính, nếu còn chậm chế cả làng sẽ gặp họa. Thằng viên vẫn cúi gặp mặt không đáp, cậu nam nóng ruột thì bèn bảo Còn biết gì thì cứ nói đi, chuyện tới nước này giấu giếm được gì, nếu không phải thấy Tây Tạng tới đây kịp. Có lẽ hai chúng ta đều chết dưới tay con đồng quỷ đó. Thằng viên nắm chặt nắm đấm lại rồi đáp. Con cũng không biết nguyên nhân ở đâu nên kể như thế nào. Thực sự ông nội chưa hề kể cho con nghe chuyện quá khứ hay là ân oán của ông với người nào. Có điều con ngủ với ông từ bé còn vẫn thấy ông gặp ác mộng. Ông nhắc đến một người tên là Khiên. Trong một lần giữa trưa con trốn nhà đi tắm sông đã thấy ông đi ra đó. Do sợ ông phát hiện ra đánh đòn Cho nên còn núp vào đám cỏ Ông nội cầm theo một con dối vải Thả lên bể chuối nhỏ Cho trôi theo sông Ông còn nói Oan quất đầu nợ coi chủ Thì không hề hại các người Là các người xấu số nên chết thảm Nếu các người không có liên quan đến nhà Tây Sơn Thì không có kết cục như vậy Ngày đó nếu như con gái mấy người Chịu ăn phận gà về cho tôi Thì các người đã không rơi vào bước đường này Giờ thì đi đi, đừng tới tìm tôi đòi mạng, muốn đòi thì tới tìm quan tri huyện mà đòi, hắn mới là người giết chết mấy người. Thầy Tây Tàng và bà cả Tâm liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng họ đang chú ý tới nội dung mà thằng Việt kể liên quan đến nhà Tây Sơn. Trong cuốn sách cũ của cụ xin để lại, cũng từng có một câu được cô viết lặp đi lặp lại 7 lần, án hoan Tây Sơn cả nhà chết chém. Vậy hóa ra chuyện này thực sự có liên quan Tới án oan nhà Tây Sơn Thảo Viên tiếp tục kể lại câu chuyện khi ấy Khi nó phát hiện ra Hành động kỳ lạ của ông ngoại Để ông ngoại đi nó bơi ra sông Tới bên chiếc bè Thấy có con dối vải Bên cạnh đó còn rất nhiều hình người Làm bằng đất sét, Mà lạ thay toàn là người cụt đầu Nó sợ quá bơi vội vào bờ Rồi chạy về nhà Cổ chắc rất nhanh phát hiện ra sự việc Bởi đêm đó nó gặp ác mộng Nó nói mớ cả đêm Do sợ cháu trai bị ma quỷ ám theo Cho nên ông đang dẫn nó ra sông Lập đàn rồi thàng hình nộm rơm Khi ngày tháng sinh của nó lên ấy Xong rồi ông mới làm lễ di cung hoán mệnh cho nó sang ngày tháng năm khác Ông còn dặn nó nhất định không được nói chuyện này ra ngoài Nếu bị lộ Chắc chắn đầu sắp bị rơi khỏi cổ Hơn nữa còn bị ma quỷ tới quấy rầy. Những ám ảnh trong những cơn ác mộng hồi bé khiến nó không thể nào quên đi được. Bởi vậy khi ông nội bắt nó không thể nói chuyện ấy ra, nó đã thể độc Nếu nó không nghe lời của ông, nó sẽ bị trời đánh không có chỗ chôn. Cậu Nam bây giờ mới hiểu lý do thằng bé gặp ác mộng và những chuyện lạ vẫn xảy ra trong nhà. Thầy Tây Tăng hỏi thằng Việt, Ngoài chuyện này ra, cậu còn biết thêm thông tin gì nữa không? ví dụ như là người chết đã đâu tên tuổi thế nào? Thang viên liền lắc đầu. Tôi không biết, ông nội cũng không nói. Tuy nhiên có một người con gái tên là Khiên. Cậu Nam cũng khẳng định. Quả thật là có người này. Trước đây trong một lần tôi tìm sách có thấy kẹp một tờ giấy. Trên đấy có viết một lời hăm dọa. Khiên, nếu em không lấy tôi thì đừng hồng làm vợ người ta. Thầy Tây Tạng liền gật gù nói. Vậy nghĩa là cô gái tên khiên này Chính là người con gái cổ trác đem lòng yêu thương khi xưa Chuyện này rút cuộc là sao? Cô khiên này con cái nhà ai? Nhà nào trong làng này bị án oan liên quan đến nhà Tây Sơn? Bà cả tâm điện đáp Chuyện này thực sự rất khó nói Vì sự việc xảy ra quá lâu rồi Hơn nữa thường những người chết vì liên quan đến nhà Tây Sơn Đều bị xóa tên khỏi sổ ở làng này có cổ lý trưởng là người lớn tuổi Thử hỏi cô ấy về người tên Khiên này xem sao. Nhưng mà cậu chính là ai? Liên quan gì đến cô Khiên hay không? Tất cả bốn người đều rơi vào chầm tư bởi không có mối liên kết nào của hai người với nhau. Thậm chí cô gái tên Khiên kia thực tế cũng chỉ là một cái tên. Ngoài ra họ không biết thêm thông tin gì. Cậu Nam chợt nhớ đến lúc Cụ chắc đi từ nhà địa chủ về. Trong lúc hoảng loạn cụ chắc từng nhắc đến việc đồng quỷ gặm xương cả làng chết hết Thảo viên lập tức xác nhận Đúng rồi Hôm ấy ông dặn con đi mua đồ tang Sau đó ông bắt hai bố con ở in trong nhà Không được ra ngoài Một mình ông ở ngoài sân làm lễ Ông có từng nhắc đến việc đồng quỷ Thế nhưng không phải đồng quỷ gặm xương Thầy Tây Tạng lúc này liền hỏi Cậu nhớ chính xác lúc ấy đã xảy ra chuyện gì Từng chi tiết hãy kể lại cho chúng tôi nghe Có thể tôi sẽ tìm được thông tin hữu ích Thằng Việt ngồi nhớ lại Chuyện cái đêm kinh hoàng ấy Khắp nhà bày đồ tang Trên cánh cửa còn rắn chẳng chịt những lá bùa Phía ngõ đặt một con rùa bằng đá Trong sân bày hương án Có dán một mặt quỷ Cô chắc bầy trí xong xuôi Liền đưa cho thằng Việt một cuốn sách Và dặn dò nó nhất định làm theo lời chỉ dẫn trong ấy Một thứ cũng không được phép làm sai Đoạn cô dặn hai bố con ở yên trong nhà Bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải đóng chặt cửa Không được ra ngoài Cô chắc cầm cái lục lạc Lắc liền mấy hồi Đoạn đốt bó hương lớn Xóa làm cho bó hương bổng cháy Cô lập tức cắm hương xung quanh nhà Khói hương bay lên bảo lấy ngôi nhà Hai bố con nàm bị nhốt bên trong Sau một hồi cụ đeo mặt nạ quỷ Vừa nhảy vừa múa trong sân Theo tiếng lục lạc gieo Tiếng lục lặng khiến đầu óc của thằng Việt Bị mơ hồ Nó nghe đầu ong ong vô cùng khó chịu Được một lúc thì bố nó liệm đi Nó không chịu nghe Theo tiếng lục lạc du ngủ Liền tự tay cắn mình một cái Để bật máu cho đầu óc được tỉnh táo Thầy vẫn chưa đủ tỉnh Nó còn thỏ tay vào trong muối Để muối thấm vào vết thương Quả nhiên chiêu này của nó có tác dụng Nó hoàn toàn bị thoát khỏi khống chế âm thanh trên lục lạc Nó đứng đến gần bên cửa Chầm chầm nhìn ra ngoài sân Cô chắc vẫn tiếp tục bố và đọc chú liên hồi Ngoài trời tự dưng có mưa phùn Cô chắc dừng lại Dùng dao cắt lấy tay của mình Nhỏ máu lên đĩa đất chuẩn bị từ trước Một lúc sau cụ lấy bút Chấm máu vẽ lên một bức chướng Xong xuôi cụ quỷ xuống rồi châm lửa đốt tấm chướng mới vẽ miệng của cụ độc lớn đồng quỷ phơi xương cả làng chết hết lửa vừa bén gió thổi nên càng mạnh khiến tấm chướng cháy càng nhanh xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng hét cơ một cái bóng vụt tới trước mặt cụ chắc nó cười ghê sợ rồi lao xuống nhập vào người cụ chắc đoàn của chắc cầm dao lên cứ như vậy dạch liên tiếp lên người của mình mấy nhát Dường như chưa thể làm cho bóng ma ban nãy hả cơn giận Nó lấy một sợi dây treo lên kinh nhãn trước nhà Cô chắc cứ vô thức tự buộc dây Rồi tự treo mình lên đó tự tử Thằng viện nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng ấy Nó hét lên nhưng dường như Cô hồng của nó chẳng thể nào kêu lên thành tiếng Thân thể của nó bắt đầu bị thứ gì đó khống chế Toàn thân của nó bất lực ngã vận xuống đất nước mắt cứ như vậy chảy ra thành dòng Miệng của nó đột ngột nói trong vô thức Đừng khóc Đồng quỷ sẽ giết chết tất cả mọi người Đợi nó đi Nhưng mà tuyệt đối không ai được khóc Không được phép rơi nước mắt Nếu như nước mắt càng nhiều Đồng quỷ càng mạnh Nhớ lấy Thằng viên bị chính linh hồn của cụ chắc rửa Nó không thể nào làm chủ được cơ thể tâm chí của nó đang loạn lên Bởi những lời ông nội vừa dặn dò Nó không có cách nào thoát khỏi tình cảnh ấy Chỉ biết im lặng dưới nước mắt, mặc dù thâm tâm đang gạo thét trong bất lực. Một lúc sau ngoài sân chẳng còn động tính, cơ thể của chắc bị trao lơ lửng trên cành nhãn, máu chảy nhộm đỏ cả mạng đất. Thằng viện bây giờ đau đớn quá mức và ngất liệm đi. Một lúc sau nó tỉnh lại khi thấy khuôn mặt của mình lạnh toát. Nó mở mắt lại thì mình đang nằm giữa trời mưa. Nước mưa đã gột sạch máu của ông nội nó chảy ra bàn lẫy. Nó không dám khóc Chỉ lặng lẽ bước đến ôm lấy ông Đưa xuống dưới Tất cả mọi việc từ lúc đó Phải tuân theo nghiêm ngặt Theo lời dặn dò của ông trước khi mất Nó biết cái con đồng quỷ Mà ông đội nhắc tới kia kinh khủng lắm Ông nội nó vốn là thầy cúng Còn bị quỷ nhập tới mức mất mạng như vậy Nếu lỡ không nghe theo Thì chỉ có nước cả nhà chết hết Đã sang canh ba Cậu Nam bấy giờ cũng tỉnh lại cầu nhìn con trai ồn người đưa thi thể của ông nội ướt sũng vào nhà mà chẳng dám khóc. Cậu lặng lẽ tiếp bên bố nắm lấy tay ông, nước mắt chảy xuống chỉ nuốt ngược vào trong. Mọi việc báo tang làm lễ chôn cất diễn ra theo đúng lời cụ dặn dò trước khi mất. Đám tang không tiếng khóc, giảnh cáo phó không nhận phúng điếu, không khóc than, khiến cho ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng người dân xung quanh cũng không dám hỏi. Họ biết cụ chắc làm thầy Cô có dặn thì con cháu mới làm như vậy. Thằng viện kể đến đó nó ngưng lại rồi khóc nức nở. Hình ảnh ông nó đêm hôm ấy lại hiện về rõ ràng trong tâm trí, khiến nó đau đớn đấm tay vào ngực của mình thụm thụp. Thầy Tây Tạng lúc này thở dài. Ông ấy làm lễ nhập quỷ. Ba người đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn thấy Thầy Tạng Thầy liền giải thích lấy nhập quỷ sao phải hiến tế Linh hồn của mình để biến thành quỷ Sau khi dùng máu của mình Làm mực viết lên trướng Đốt trứng đi coi như là gửi tâm nguyện đi Nó cũng như là Giấy tờ cam đoan sẽ thành quỷ Chịu sự quản lý của chủ nhân Kẻ đừng trao đổi kia Chắc chắn là cậu chính ba cả tâm liền thắc mắc Nói như thầy thì cụ chắc Vợ cậu chính kia đã từng gặp nhau từ trước và có ước hẹn với nhau. thế tây Tạng liền gật đầu, tôi khẳng định chắc chắn bọn họ đang gặp nhau. Cầu chính kia tới đòi mạng cụ Trác, cô ấy dùng hạ sách nhập quỷ để đổi điều kiện với hắn cho con cháu một con đường sống. Có điều cô ấy tưởng mình hy sinh thì con cháu thoát nạn. Năng tiết cầu chính vốn chẳng giữ lời, hắn chính là lừa cụ Trác nhập quỷ làm tay sai giết người cho mình. Lại còn ra tay giết lại con cháu cổ ấy Chơi như là trò mèo vườn chuột Giá như cụ Trác chịu nói cho chúng ta biết nguồn cơn của sự việc thì tốt quá Cụ ấy sẽ không nói Có lẽ nó thuộc phạm vi lời hứa với cậu chính Hoặc là một điều kiện giao dịch khi nhập quỷ với cụ ấy Vậy là chuyến đi chỉ thu hoạch được duy nhất một thông tin Cậu chính quay lại trả thù dân làng thượng Sẽ có thể liên quan đến một án oan đời trước Họ chỉ biết duy nhất một cái tên cô gái tên khiên Theo suy đoán rất có thể cậu chính là hậu nhân của một người Đã sống sót trong một trận thảm sát nhà Tây Sơn Do quan tri huyện bấy giờ phụ trách Ngay tới đây thầy Tây Tăng bất ngờ tái mặt Bà cả tâm nhận thấy điều khác lạ thì bèn hỏi Thầy vừa nghĩ tới chuyện gì sao? Sao tôi thấy sắc mặt của thầy không được tốt? Chúng ta bị mắc lửa rồi Chị e chuyến này nhà chi phủ có chuyện lớn Phải chúng ta mau chóng trở về Chị e là nước xa không cứu được lửa gần Hắn đã cố ý tách chúng ta ra để đánh Cô chắc xem ra cũng chỉ là một quân cờ Để cho hắn ta lợi dụng Hồng điệu hổ hồ đi sơn mà thôi Thằng viện bây giờ cầu xin thầy Tây Tàng giúp đỡ linh hồn của ông nội Thầy Tây Tàng trầm ngầm không nói gì Ông không dám hứa với nó Bởi thầy pháp lầm cam kết nhập quỷ Làm sao có thể cứu rỗi linh hồn cơ chứ Hơn nữa bây giờ ông đang lo lắng Cho những người ở nhà Nhất là nhà quan tri phủ Thầy Thầy Tạng im lặng không nói gì Nó biết chắc sự việc không như ý Nó lại cầu xin Thầy tây Tạng Giúp bố con nó Qua tài kiếp này Thầy liền gật đầu đồng ý Và yêu cầu hai bố con nó Lập tức theo thầy về lại làng thượng Bởi lẽ hai bố con Việt Cũng là đối tượng mà đồng quỷ Tìm tới để giết hại Hiện tại bọn họ cần tập trung về một chỗ thì thầy dễ bảo vệ hơn. Đoàn người rời đi ngay sáng ngày hôm sau. Thằng viện chia tay bà con làng xóm dặn dò mọi người nhất định đốn cây tàn linh kia xuống rồi làm theo lời của thầy Tây Tạng đã dặn dò. Thằng viện bước chân khỏi làng chưa bao giờ nó thấy không khí lại dĩ chiều tới như vậy. 6 năm trước khi tới ngôi làng theo sự chỉ dẫn của ông nội Nó đã bị không khí u ám này làm cho sợ. Tuy nhiên đây là nơi ông nội dạy công sắp xếp cho nên nó không thể không nghe theo. Hai bố con của nó dọn về nhà tiến hành bày trần ở ngôi làng y hệt theo hướng dẫn của cụ Trác. Người dân trong làng bấy giờ không hiểu sao lại nhất nhất nghe theo lời của nó. Nó còn tưởng rằng trần pháp ông nội đã bày bố để mà bảo vệ hai bố con nó cùng những người dân trong làng. Khiến cái thôn làng trở nên kỳ lạ tới như vậy Sau 6 năm gắn bó Hôm nay nó bước chân rời đi Không gian tươi mới nắng ngập tràn dường như đớp xương che kia đã biến mất Từ khi cái cây tả linh kia bị đốt cháy Đây thực sự mới là không gian mà nó ảo ước Một ngôi làng tràn ngập những âm thanh cuộc sống thường nhật Không khí trong lạnh Khác xa với vẻ u ám ảm đạm và lạnh lẽo trước đó nó đứng nhìn lại ngôi làng hít một hơi thật sâu rồi khoan thai bước đi xe ngựa chạy liên tục 3 ngày mới về đến được huyện Gia Viễn tuy nhiên vừa mới đặt chân đến đây người dân bàn tán xôn xao thậm chí là chạy ngựa thế họ về lập tức tưng thông báo thầy ơi thầy mau về phủ quan tri huyện mà xem đi lại chết người rồi chết một nhà ba người luôn khiếp lắm Ngay đến đó thì bà cản tâm trộn giả, bà liền hỏi Bác nói sao? Ai chết? Những người nào chết? Là người nhà quan tri huyện, có cụ lý trưởng con trai cùng con dâu của họ Thầy về mà xem, sáng nay cả cái huyện này sắp loạn cả lên thấy Tây Tăng bất lực dựa người vật thành xe Lúc trở về thấy cứ đinh ninh rằng người gặp chuyện là quan tri phủ yên khánh Nếu vậy mọi việc lại theo lẽ thường tình thầy coi như là nắm được đường đi nước bước của hắn ấy vậy mà bây giờ thầy lại nhận được hung tin rằng cô lý trường và hai vợ chồng a dự đều không may chết thảm trong đêm sự việc dồn dập bất ngờ không thể nào giải thích nổi bà cả tâm nhìn tâm trạng của thầy lòng của bà càng nặng trĩu bà không ngừng lặp đi lặp lại tại sao lại chết chứ ba người đó rút cuộc làm sao chẳng phải thầy dặn dò phải ở yên trong công đường Sao lại có thể bị giết chết Người chạy ngựa liền đáp Họ không bị ai giết chết Họ tự tử cá Cả ba người đều là tự sát mà chết Thằng Việt liền xứng người Nó chợt nghĩ đến hình ảnh của ông nội nó Sáu năm trước Rõ ràng mắt của nó Nhìn thấy ông nội tự dành sao lên người của mình Còn tự buộc thòng lọng Rồi cho cổ tự tử Tuy nhiên nó biết không phải ông nội nó Làm như vậy Rõ ràng đồng quỷ đã cướp lấy thể xác của ông nội Rồi tự làm ra sự việc kinh hoàng ấy Chính linh hồn của ông nội đã nhập vào ngăn cản nó làm chuyện dại dột. Nó lầm bầm Đồng quỷ đấy Chính là đồng quỷ ra tay nó nhập vào người ta rồi ép người ta tự tử Đồng quỷ phơi xương cả làng chết hết Chết hết Cả làng chết hết theo viện mất bình tĩnh nó cứ làm đi lặp lại câu nói đó trong vô thức cậu nam đau lòng nhìn về phía con trai, nhưng lòng của cậu đang rối bời. sau năm quan hai bố con cậu chạy trốn, thế nhưng mà tay kiếp vẫn đập xuống đầu của họ. cậu bất lực lúc này thốt lên: "trời ta!" rồi cuối cùng là chuyện gì? đồng quỷ là cái quái quỷ gì vậy? sao nó lại có thể ra tay giết người hàng loạt như vậy? thầy tây tạng hít vào một hơi thật dài, lấy lại tinh thần rồi lên tiếng rục. Chúng ta về phủ tri huyện xem sao Trần Pháp tôi đã lập không thể nói Đồng quỷ muốn qua là qua được dễ dàng như vậy Trong chuyện này nhất định có ẩn tình Mọi người nhanh chóng đi tới phủ tri huyện chân đừng đi người dân xì xào bàn tán rất nhiều Lúc bước vào tới cửa họ bất ngờ Thích công đường đóng cửa Lính canh chẳng có ai Thầy Tây Tàng chạy về công đường đập cửa Phía bên trong vang lên tiếng khóc lóc đầy bi thương cửa mở thì tây tạng tiến vào bên trong mùi hương nhàn nhạt xộc vào trong mũi khiến cho thầy hơi trao mày cả nhà bà địa chủ vẫn còn ngồi trong đó chờ đợi những người khác đều lại chẳng thấy đâu chứng kiến một màn như vậy thầy tây tạng tức giận đùng đùng mọi người đâu cả rồi tại sao không ở trong công đường đại lúc này bật khóc thầy ơi mọi người đi rồi họ nói thầy lừa đảo không tin tưởng cho nên bỏ chạy Quản trì huyện bây giờ ở đâu Sao ông ấy không quản việc này Chẳng phải ta đã dặn dò ông ấy nhất định phải giữ mọi người trong công đường Không đều phép ra ngoài cơ mà Cầu đại lúc này lại đáp Do họ không tin tưởng vào thầy cho nên mới vậy Bà cả tâm chứng mắt nhìn cậu đại yêu cầu giải thích lại mọi chuyện Cầu đại liền đáp Chẳng phải thì nói mọi người ở yên trong công đường thì sẽ an toàn hay sao Vậy nhưng mà của Lý Trường và các con của cô ấy đều chết Họ chết ngay trong công đường này Mà không ai hay biết Nếu không phải chị đại ép chúng tôi ở lại đây chờ Thì còn lâu chúng tôi mới ở lại cái chỗ này Thầy Tây Tạng nhìn lại trận pháp của mình Tất cả đều không hề bị thay đổi Tại sao đồng quỷ lại có thể ra tay Ngay trong công đường mà không có ai phát hiện Thầy liền đi tìm Quan Tri huyện Bây giờ Quan Tri huyện đang đầu đớn cho cái chết của người thân Vừa thấy Thầy Tây Tạng đến Ông hàm hầm nổi giận rượt quát Bảy đầu Đèm lão thầy lừa đảo này nhốt vào ngục cho bản quan Không chặt đầu lão ta xuống Treo trên ngọ môn để ăn uổi linh hồn của người nhà ta Ta không có cam tâm Mấy tiền lính lập tức xuất hiện Chúng đưa thầy Tây Tạng vào trong nhà lao giam giữ Bà cả tâm khuyên can thiết nào Quan Trư huyện cũng nhất mực không nghe Thầy Tây Tạng kích như vậy bị giam trong ngục Mấy tiền lính nghe lệnh của Quan tri Huyền Còn thu lại hết tay này đồ nghệ của thầy Bởi hắn sợ thầy sẽ rời trò Hoặc tìm đường trốn thoát Biết không can gián được Quan Chi huyện Bà cả tâm bất lực rời đi Bà dặn các con nhanh chóng trở về nhà Bản thân của mình phải đi gặp Quan Chi phủ gấp Tình thế cấp bách nếu như không cứu được thể Tây Tạng ra ngoài Thì chỉ e rằng tất cả mọi người Đều chết oan dưới bàn tay của cậu chính Hai cha con của thằng Việt Cũng nôn nóng cứu người bởi họ biết thực sự thấy tây tạng là người tài giỏi nếu ông ấy không ra tay bản thân của họ cũng khó lòng sống sót vậy nên họ không chấp nhận ngồi yên mà đi cùng với bà chủ tâm chiếc xe ngựa gấp gáp chạy như bay tới phủ quan tri phủ bây giờ nhà quan tri phủ đều tập trung hết trong công đường bà cả tâm xin vào gặp rồi bẩm báo toàn bộ sự việc mong quan tri phủ ra tay cứu giúp thấy tây tạng một mạng Bà cả tâm lo lắng đêm tới đồng quỷ sẽ ra tay Hơn nữa rất có thể Nó sẽ nhập vào quan tri huyện Đem thấy thầy Tây Tạng ra chặt đầu Quan tri phủ nghe xong Chuyện thì cũng hoảng loạn Bản thân ông ta từng chứng kiến Thầy Tây Tạng chốc mà cứu con gái cầu mình Lại thích tận mắt ông ấy Diệt quỷ tại nhà quan tri huyện Cho nên có lòng tin vào thầy Ông không hiểu sao Quan tri huyện giao viễn đại hồ đồ Chỉ vì đau xót cho người thân Không quan tâm chuyện đúng sai phải cháy, đã cho bắt nhốt thầy Tây Tạng vào ngục. Ông kêu lính chuẩn bị xe, mặc quần áo trình tề, lập tức chạy tới huyện Gia Viễn để cứu người. Phủ huyện Gia Viễn có tang mặc áo trắng tinh u ám. Lúc quan tri phủ tới khắp trong ngoài phủ đều là tiếng khóc. Âu Tiến vào bên trong lệnh cho quan tri huyện lập tức thả người. đã ngạc nhiên quan tri huyện lại đáp. Hạ quan xin đại nhân để cho hạ quan tự mình xử lý sự việc trên địa bàn huyện. Bao Bà hôm trước hắn từng thề sẽ bắt quỷ về. Còn cam đoan rằng nếu mọi người ở trong công đường sẽ bình an vô sự. Ấy vậy mà đại nhân biết không? Gia đình của hạ quan vì tin tưởng theo lời nói của hắn mà bỏ mạng oan uổng. Cả cha, em trai và em dâu đều chết ở công đường. Đại nhân nói hạ quan làm sao mà tha cho hắn. Làm sao cha hạ quan có thể nhắm mắt đành. Quan Chi Phủ nhìn ba quốc quan tài nằm trong hàng mà không khỏi đau xót. Nếu ông rơi vào tình cảnh cháu nghèo như vậy, chắc cũng không thể giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên xét về tổng thể, Thầy Tây Tạng là người duy nhất đấu được đồng quỷ. Nếu bắt nhốt lại chẳng phải tự Quan Chi Huyện đang buồn dày buộc mình hay sao? Quan Tri Phủ lập tức liền chấn an. Bạn Quan chưa buồn cùng ngươi và gia quyến. Tuy nhiên sự việc càng lúc càng rắc rối. Đừng vì một phút nóng dần mà mất khôn Tạm thời cho nhà ngươi Lo việc tăng sự của gia đình Giao lại thấy tây tạng cho bản quan Bản quan rất thay ngươi xử lý Quan huyền liền câu mày Đại nhân là muốn Mang người đi sao Phải Nếu ngươi không đồng ý cũng phải giao người cho bản quan Lúc bấy giờ phía bên nhà lao Có tên lính hoàng hốt chảy ra Màn mũi tay mét thông báo Đại nhân bầm đại nhân Phạm, phạm nhân chết rồi Chi liên quan tri phủ liền quát lớn: Ai chết? Nhà ngươi vừa nói ai chết? Là thầy Tây Tạng. Âu ấy chết rồi. Quan chi phủ không giữ được bình tĩnh, lập tức chạy tới nhà lao. Thầy Tây Tạng nằm gục trong buồng giam, hai mắt trợn ngược, miệng sùi cả bọt trắng, nhìn vô cùng đáng sợ. Gọi thầy Lang. Mau gọi thầy Lang tới đây, phải cứu được hắn, mau chóng cứu hắn cho bản quan. Phủ Chi Huyền bắt đầu náo loạn do thấy Tây Tạng bị trúng động ngay trong nhà giam. Quan Chi Phủ tức giận này mắt quắc lên, miệng rối xả quát. Giỏi, giỏi lắm quan Chi Huyền. Ông để thuộc hạ của mình độc chết người ngay trong nhà giam. Chi Huyền cứng hỏng, bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Hắn rõ ràng là tức giận thấy Tây Tạng khi mà người thân nghe theo lời của thầy mà vẫn chết oan ước tuy nhiên hắn lại không hạ lệnh cho người giết chết thầy thầy Tạng hắn quay sang tên lính canh gục một cái cháy má tên lính ngán lành quay ra đất hồng cả máu mồm nói chuyện này rút cuộc là thế nào tên lính liền run rẩy bẩm quan lớn còn không biết hai chúng con chưa hề rời khỏi nhà giam hắn vẫn bị nhốt ở trong ấy rồi tự lăn ra đất dẫy rụa rồi sự việc như các ngài thấy hắn ở có một mình không tiếp xúc với ai tại sao lại chúng độc chết Nói nhanh Nếu không bản quan đánh chết người Còn không có biết Quả thật là hắn kêu đói Chúng con đưa cơm cho hắn ăn Ăn xong hắn liền Quan tri Hiền liền tối sầm mặt mũi lại Hắn cũng không ngờ Có kẻ dám ra tay trong địa bàn của hắn ta Đây rõ ràng không phải ma quỷ gì cả Có kẻ muốn thấy Tây Tạng chết Phải chăng kẻ đó Lo sợ thấy Tây Tạng sống Sẽ ngăn cản kế hoạch của hắn trả thù Những người có tên trên danh sách kỳ Nghe tới đó, quan tri huyện dùng mình ướn lạnh, nghĩ thôi cũng khiến cho hắn muốn đầu tìm mà chết. Hắn nhìn sang quan tri phủ rồi quát lớn: "Thể Lang đâu? Sao mãi hắn chưa có tới?" Thể Lang bấy giờ mới cấp chấp chạy tới, mặt mũi tái mét nhìn về phía hai quan lớn đang quỳ lại dập đầu. Quan tri huyện ra lệnh: mau xem bệnh cho hắn nhanh lên. Thể Lang toàn thân ướt sũng mồ hôi lúc nghe lính truyền tới khám bệnh cho người bị đầu độc trong ngực là hắn đã sợ muốn đái cả sang quần bởi người bị vào đại lao chết còn đừng mời thầy lang lại còn gấp cáp thì át hẳn người đó khá quan trọng hắn không mày lỡ lời thì có mà bị vạ lây thầy lang khám xét xong thì khuôn mặt buồn rầu đáp bẩm quan độc này là phát toàn thân thảo dân không cứu được hắn chết rồi Ánh mắt của quan Chi phủ ánh lên một tia sát khí. Hắn hẳn không thể bè đầu quan tri huyền ra làm đồ ăn. Tuy nhiên hắn lại không chấp nhận sự thật nên đã ra lệnh cho mấy tiền lính đưa thầy Tây Tạng ra xe đi tìm đại thầy lang khác. Hắn đã quyết đưa thầy Tây Tạng đi ngay sau đó mà kể quan tri huyền có đồng ý hay không. Trước khi đi, quan Chi phủ bắn ánh mắt nguy hiểm về phía quan tri huyền. Nhà ngươi cứ ở nhà lo tàng sự, tiện thể cầu cho thầy Tây Tạng bình an. Nếu không đồng quỷ sẽ vì vận đầu cả nhà người làm ghế ngồi đấy Quan tri phủ rời đi ngay sau đó Kéo theo cả thầy lang lên xe ngựa Thầy lang bị đưa lên xe Lại kiểm tra thêm một hồi Mặt mũi kinh hãi nhìn về quan tri phủ Đến thở cũng không dám thở mạnh Quan tri phủ quát Sao? Hãy chúng độc gì có thể cứu được không? Trả thứ cho thảo dân vô năng người này chúng độc lạ Thảo dân chưa từng thấy bao giờ Bà cả tay chân cuốn cuồng cản lên Bà lầm cầm cầu khấn thần Phật phù hộ cho thầy Tây Tạng Tài quan nạn gọi Nếu giờ thầy sẽ tết chuyện gì Thì ai cứu được gia đình của bà Và bà con của làng thượng Quản tri phủ liền sai lính Tìm tất cả những người làng xung quanh Để chữa bệnh giải đầm cho thầy Tây Tạng Bà cả tâm lo ngại chuyện kéo dài Không hay cho nên đưa ra đề nghị Đưa thầy Tây Tạng ngược về kinh đô Mà muốn đi tìm thư sinh để giải đồng cho thầy Tây Tạng. Thư sinh vốn là chỗ quen biết với gia đình của bà từ lâu. Hơn nữa ngày ấy lại giỏi về y thuật. Có thể sẽ có cách để cứu được thầy Tây Tạng. Quan Chi phủ lập tức đồng ý. Bởi lẽ đó cũng là cách tốt nhất. Trên đường đi họ có thể gặp các thầy thuốc khác nhau. Vì thầy lang trên xe lắc đầu buồn bã. Khi thấy sự cố chấp của bà Tâm. Tuy nhiên đứng trên cương vị của bà thì ông ta hiểu, còn nước còn tát. Sẽ không từ bỏ hy vọng, mong là sẽ có một kỳ tích xảy ra với thầy Tây Tạng. Thầy Lang cho bà cả tâm một chút thuốc bổ để bỏ vào trong miệng của thầy Tây Tạng. Thế thuốc ấy tạm thời giữ cho cơ thể không bị phân hủy ngay, mong sẽ gặp được cao nhân sớm nhất có thể. Xe ngựa chạy như bay cả đoàn người sầu não, quanh chi phủ lo lắng. Theo những người nói thì vị thư sinh đó rất giỏi, nhưng lại mai danh ẩn tích. Vậy lỡ như mà chúng ta lên núi không gặp được thì sao? Bà cả tâm cũng đáng nghĩ tới việc này. Tuy nhiên bà lại có lòng tin thầy tây Tạng tốt bụng như vậy, anh sẽ tài qua nạn khỏi. Thằng Việt ngồi trên xe chẳng nói chẳng rằng, nó cứ thở dài rồi lại chăm chăm nhìn vào trong tay này của thầy tây Tạng Bà cả tâm không biết trong đầu cô nó nghĩ thứ gì. Tuy nhiên bà lại nâng lên một cảm giác đề phẩm Không hiểu sao đối mặt với nó Bà lại không có một cảm giác an toàn và tin tưởng Xe ngựa chạy đã thấm mệt Cả đoàn người phải ghé chạm ngựa đổi ngựa mới Tiền thề dùng cơm Thật là trùng hầm tại đây bà lại gặp thằng Thèo Thằng Thèo thiếp bà đi chủ thì mừng quính Hai mắt nó rưng rưng Bà ơi Cuối cùng con gặp được bà rồi Con cứ người chạy ngày chạy đêm mang thuốc về cho bà đây bà cả tâm liền sừng sốt, con tìm được giếng mắt tiền rồi sao? thằng theo liền gật đầu, vâng, con tìm thấy rồi. nó rồi nó đưa cái ống tre trên lưng cho bà địa chủ, bà uống đi, cái này là sư phụ trên núi cho con mang về cho bà. bà cả tâm cầm lấy ống tre, không suy nghĩ gì nhiều, liền chạy lên xe toàn đổ cho thấy tây Tạng có điều người trên xe đã biến mất, không một dấu vết. bà cả tâm lúc này hoảng quá liền hét lên. Thầy ơi, thầy đâu rồi? Người đâu rồi? Người đâu rồi? Nghe tiếng của bà cả tâm hét lớn, tất thầy mọi người đều chạy ra. Quan chi phủ nhìn vào trong xe không thấy thầy Tây Tạng nữa. Ông thức giận rồi quát. Người đâu? Tại sao lại không thấy? Tên lính bấy giờ mặt mũi tái mét, vừa chạy vừa buộc dây quần vừa kêu. Bỏ bỏng quan, người trên xe à? Hắn chạy tới nơi thì nhận ngay một cái đạp của quan chi phủ ngã lăn ra đất. Mật quan chi phủ bây giờ tối sầm này, tật giao cho nhà ngươi thay ngựa và trông giữ người, bây giờ người đâu? Tên lính lập tức quỳ lại liên tục, miệng vẫn lắp bắp giải thích. Dạ bẩm quan lớn, con con thằng ruột mót quá cho nên tranh thủ chạy đi vừa bẩm quan tìm người. Mau chóng tìm người về cho bản quan ngay. Bà cả tâm lo lắng lắm, thấy tây tạng đã chúng động nặng như vậy, bây giờ lại còn bị kẻ nào đó lấy trộm thi thể, thì làm sao mà không lo? Bà cứ nghĩ đến con bé hài của nhà cụ lý trường Cũng bị trộm sát móc mất quả tim Mà khó thở Thằng Thèo đã lấy bà địa chủ mở ống tre Cho bà uống một ngụm nước để bình tĩnh lại Bà để chủ cứ như vậy uống miếng nước xuống bụng Nước mát có vị ngọt thanh thanh Khiến cho bà giật mình nhìn ống tre Biết mình uống nước giếng mắt tiên Bà liền trách nó Sao không để dành cho thầy Tây Thạng Mày đưa cho bà uống làm gì Thằng Thèo liền gãi đầu Con lặn lội đường xa xa xôi Là đi tìm nước về cho bà Mà có chuyện gì vậy bà Sao con thấy mọi người lo lắng vậy Bà cả tâm điển đáp Thầy Tây Tạng bị kẻ gian hãm hại Bị trúng đồng trong nhà giam Quan Chi Phủ Hiện tại bà đang tính đưa thầy lên gặp thư sinh Xem còn nước còn tát Cái gì à Sao thầy ấy lại bị giam nữa Mà sao thầy ấy trúng độc chứ Trong trại giam nhà quan Chi huyện Mà cũng có trúng độc được sao Chuyện này bà sẽ kể cho mày nghe sau, bây giờ nhanh chân tìm đi, thấy bị người ta trộm đi mất. Bà sợ kẻ này tiêu hủy thi thể thầy ấy, ngăn không cho chúng ta cứu người. Quan chi phủ lệnh cho quan tri huyện lân cận cùng nhau tìm kiếm. Đáng tiếc quần lính lùng sụp khắp nơi, nhưng chẳng ai thấy tế Tây Tạng ở đâu cả. Trở về khuya bà cả tâm không ngủ được, mắt đau đau nhìn ra bầu trời. Bà nhớ tới cái chuông của thầy Tây Tạng cho nên bỏ ra xem Là thầy chiếc chuông không hề bị đổi màu Một tiệc suy nghĩ xoẹt qua trong đầu Bà đứng thẳng người dậy tự nhủ Không lẽ thầy ấy đất tỉnh lại cho nên bỏ đi Tuy nhiên bà lại nhìn tức hành lý của thầy rồi gạt bỏ suy nghĩ bàn nãy Vậy không đúng Nếu thầy ấy bỏ đi thì phải cầm theo tay này Đằng này hành lý còn ở trên xe thấy không thể đi mà bỏ lại đồ nghề như vậy. Hay là thầy ấy gặp quý nhân cứu chữa. Người ta đưa thầy ấy đi rồi sao? Bà Tâm cứ bị xoay bởi những câu hỏi không có lời giải đáp. Tuy nhiên nhìn vào chiếc chuông. Bà có một niềm tin mãnh liệt rằng. Thầy Tây Tạng hiện tại không hề nguy hiểm đến tính mạng. Nghe đến đó trong lòng của bà nhẹ nhàng hơn. Khánh nặng trong cúng được hạ xuống. Bà bước về giường tranh thủ nghỉ ngơi. Lấy lại sức sau bao ngày long long chạy ngược chạy xuôi Sáng hôm sau quân lính vẫn không tìm được tung tích của thầy Tây Tạng Quan Chi Phủ vẫn chắc mầm rằng Thầy ấy bị cầu chính Mai Phùng cướp mất người Hắn tin tưởng chỉ có cầu chính mới làm được như vậy Chỉ để giết chết thầy Tây Tạng Thì hắn ta mới có thể tự do Thoải mái làm những điều mà hắn muốn Mà tiếp sau đây sẽ là những cái chết hàng loạt của người dân trong làng Trong đó cũng có thể cả gia đình của nhà hắn. như vậy cho nên hắn liền điều động binh lính, tiếp tục truy tìm tung tích. Hắn không tin một người sát người to như vậy mà có thể có người ngang nhiên đưa đi mà không một người nào nhìn thấy. Bà cả tâm không muốn nói chuyện về chiếc chuông bản mệnh cho quan tri phủ biết. Bà sợ lỡ như trong đó có ẩn tình gì đặc biệt. Bà lỡ miệng nói lại không dứt họa về cho thấy thầy Tây Tạng. Hận lỡ nói giờ mà cậu chính phát hiện ra thấy Tây tạng chưa chết Thì liệu hắn có tiếp tục xuống tay với thể ấy nữa không Thằng Thèo rất tình ý Nó liền phát hiện ra bản địa chủ không bình thường Bà nó không lo lắng thái quá như hôm trước Nó biết nhưng nào dám hỏi Phần tôi tớ nó phải biết giữ bồm giữ miệng Bà cả tâm suy nghĩ rồi chất khép mọi chuyện lại với nhau Bà tự hỏi Liệu có phải thầy ấy thích trở về thất sơn hay không Ý nghĩ ấy cứ thối thúc Trong đầu của bà mãi Cho đến khi nghe được tin báo Của một tên lính rằng Thầy Tây Tạng đã bị người ta ném xuống vực sâu Bà giật mình thẳng thốt Cơ thể như là mất thăng bằng Thăng theo phải đỡ lý bà địa chủ Bà ơi Bà sao vậy à Bà cả tâm không trả lời nó Mà bước đi như chạy về tên lính Thầy ấy đâu Sao lại rơi xuống vực Là, là kẻ nào ra tay Tên lính đưa cho bà xem Một chiếc giày bị bỏ lại ở vách núi Bà nhận ra đó là giày của thầy thể Tạng Bởi giày của họ Để hết đều thêu thêm biểu tượng bảy núi Quan tri phủ Dẫn người chạy lên vách núi Nơi nhận được chiếc giày Ở đó còn để lại rất nhiều dấu vết Của vịt kéo Quan tri huyền quan sát một lúc rồi nhận định kẻ đó đã ra tay trộm Đi thi thể của thầy ấy Rồi kéo lên đây ném xuống duy vực Vết kéo lên này vẫn còn để lại Tại rất rõ Hơn nữa còn rơi một chiếc giày tại đây Vậy thì chắc chắn thầy ấy Đã bị ném xuống dưới rồi Tất thầy nhìn xuống dưới vách núi Lầm trầm Cảm giác lành lạnh của cơn gió lạ lướt qua Khiến cho ai nấy đều căng thẳng Dùn sợ Khi mà đầm vào mắt của họ là vách đá trao leo Bà cả tâm lấy chiếc chuông ra Bây giờ chiếc chuông đã đổi màu thực sự Đều mắt của bà cả tâm như tối lại Cần tức ngực khó thở ập tới bất ngờ Bà tâm cứ như vậy mà ngất đi Quan chi phủ lệnh cho lính xuống vách đá tìm kiếm Mấy tiền lính thích vậy đều ái ngại nhìn nhau Quan điện quát Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Các người mau xuống tìm cho bản quan Bảo quan lớn Dưới này vách đá treo leo Nhớ chân một cái là mất mạng Vách đá cao thế này nếu người khỏe mạnh rơi xuống còn tan xác nữa Là một thi thể, mong quan lớn tha cho chúng con. Quan chi phủ nuốt nước bọt, ông Monmen lại gần vách núi nhìn xuống dưới, rồi nhanh chóng đi giật lùi lại đằng sau. Bọn lính thấy vậy thì quỳ xuống lại quan lớn, xin tha cho họ một mạng để còn về với gia đình. Dường như ai cũng tin chắc, nếu leo xuống dưới chắc chắn một đi không trở lại. Quan chi phủ bất lực ngồi dựa vào tàng đá gần đó, nhìn ra bầu trời trước mặt. Ông chẳng biết mình nên làm gì, nếu hận trong lòng của ông lại dâng lên. Bao nhiêu bực tức oán hận ông ghi thủ đến người quan tri huyện. Quả thật nếu như quan tri huyện không nhốt thầy Tây Tạng lại, chắc chắn thầy ấy không trúng độc và không bị chết, rồi còn bị đánh đập, đánh cắp thi thể, bỏ xuống dưới vách núi như vậy. Đoàn người lũ lượn kéo nhau xuống núi, họ mặng định thầy Tây Tạng đã chết tan xác dưới vách đá lợm chởm bà cả tâm do quá xúc động bị ngất đi, cho nên được thằng thèo cùng hai bố con nhà cậu nam đưa tới thầy lang để kiểm tra sức khỏe. Cơ thể của bà bấy giờ bất lực, chẳng còn sức chống đỡ khi tận mắt nhìn thấy vách đá, nên được cho là có kẻ ném thi thể của thầy tây tạng xuống đó. Nhìn bà cả tâm như vậy, thằng thèo cũng đau lòng. Nó liền an ủi bà cả: bà đừng suy nghĩ nhiều quá, kêu ảnh hưởng tới sức khỏe. Bà cả lúc này bật khóc Thèo ơi Bà biết làm gì bây giờ Thầy ấy tốt bụng mà sao lại đoàn mệnh vậy chứ Sao mấy kẻ ác động ngoài Khi không chết đi Mà người tốt như thầy lại vong mạng Bà nhớ tới vách núi Liền lật đật gọi Đi mày đi với bà tới đó Bà nhất định phải tìm thầy ấy Nếu sống phải thấy người chết phải thấy xác. Bà Nơi ấy vách đá dựng đứng lại lởm chởm, Sao mà xuống đường chứ phải không lẽ mở to mắt nhìn thấy ấy gì đó hay sao? Quân lính triều đình còn bỏ về, hai bà con mình thì làm được gì? Suốt thời gian qua, thấy vì nhà mình làm bao việc, làm sao bà bỏ mặc được? Mày đi với bà đi xuống chân núi tìm được không? Thằng theo chẳng thể nào khuyên can được bà cả tâm, vì bà quyết tâm. Nếu bà dễ dàng từ bỏ như vậy, thì bà đã chẳng trở thành bà địa chủ có tiếng như vậy. Nó thở dài léo đéo theo bà cả tâm xuống dưới để tìm kiếm. Hai cha con nhà cậu Nam cũng đi theo. Bà cả tâm khuyên họ trở về nhà tạm thời chờ đợi. Nhưng họ đâu còn nhà mà về. Nhà cũ chẳng còn ở được, nhà mới thì lại xa. Hơn nữa cả hai cha con cùng nằm trong tầm truy sát của cậu chính. Họ đi đâu cũng nguy hiểm trùng trùng. Vậy lặng thà là họ theo chân của bà địa chủ đi tìm thầy Tây Tạng. Một phần để tiện chăm sóc nhau, một phần là để trả ơn Thầy Tây Tạng. Bốn người nhanh chóng đi vòng qua quả núi. Rẽ cây rừng tiến tới vùng núi được cho là nơi Thầy Tây Tạng có thể rơi xuống. Đáng tiếc họ tìm hết một buổi chiều cũng chẳng thấy dấu vết nào. Thằng theo nhìn lên vách đá lởm chậm phía trên rồi chắp tay. Thầy Tây Tạng, Thầy sống côn thác thiêng, Thầy chỉ đường cho chúng con tìm được Thầy. Nếu thầy mà còn ở trên vách núi, thầy làm ơn báo cho chúng con biết được không? Thằng Thèo vừa dứt lời chẳng biết trùng hợp Hay do lời cầu nguyện có non linh ứng mà bầu trời bỗng nổi cơn sông Gió thổi mạnh quật cả cây cối Bốn người lập tức nép sát người vào khe đá tránh trận cuồng phong Thằng Thèo bị gió thổi không mở nổi mắt Nó còn mạnh dạn cầu khấn Con xin thầy, thầy thương bà cả nhà chúng con vất vả thì làm ơn báo cho chúng con biết nơi thầy đang ở để chúng con còn tìm bà nhà con sắp không chịu đựng nổi nữa một tia sét trên trời giáng xuống xé toạn luân bầu trời mây đen răng kín tiếng sấm nổ vang trời cả cánh rừng ấy vậy mà lại bốc cháy bốn người lập tức chạy khỏi nơi ấy bởi chậm chân thì chị e là họ đều bị chết cháy trong khu rừng mây đen đột nhiên tản đi rất nhanh gió lớn cuộn lửa cháy càng lúc càng mạnh Nguyên một góc trời hừng hứng tỉ lửa Bà cả tâm bấy giờ bất lực quỳ lại trên đất Thầy ơi Vậy là chúng tôi không thể tìm được thầy trở về Chúng tôi còn lỗi với thầy Mong thầy an nghỉ Nhất định chúng tôi sẽ tìm được người tiêu diệt đồng quỷ Vạch mạnh kẻ thù ác mang tin cậu chính để trả thù cho thầy Thầy sống còn thác thiên phù hộ cho chúng tôi Bà cầm chắc tay nài đựng đồ của thầy Tây Tạng mặc định phải tận tay đưa số di vật này trả về thất sơn cả đoàn bốn người bấy giờ đồng loạt vái lại thầy Tây Tạng dưới biển lửa rồi đau lòng xoay lưng rời đi